giật thiên kiến miêu nị quyển 7 chương 79 thì ra là ngươi. Wow. Các bạn đang nghe truyện tại thuyenaudio.xyz.vn vật kia chính là Trừ Tô. Ở trong Bạch Đế Thành, hắn bị Từ Hưởng Dung đánh cho liên tục bại lui. Căn bản không phải là đối thủ, nhưng nguyên nhân là do tương sanh tương khắc. Trên thực tế dưới thần thánh lĩnh vực ở trong thế giới này Hắn có năng lực để huy hiếp được bất kỳ cường giả nào Bất kể đối phương là Trần Trường Sinh hay là Thu Sơn Quân Phiến Thảo Nguyên Hoang tàn vắng vẻ này không có yêu thú nào quá mức cổ xưa cường đại Cho dù có chút ít bậy thú khá khó đối phó Ở dưới sự giúp đỡ của con thổ tung này cũng đã bị hắn dễ dàng thu phục Mấy năm thời gian trôi đi Hắn nhanh chóng trở thành quân chủ của phiến thảo nguyên này Có thể là sợi thần hồn của tung chủ đời trước một vốn một lời đã ảnh hưởng càng ngày càng yếu Cũng có thể bởi vì rất hưởng thụ lại cuộc sống quân vương này Trừ cô không rời khỏi phiến thảo nguyên này nữa Càng không có nghĩ tới việc tiếp tục tiến hành trả thù đối với hậu nhân của Tô Ly Thỉnh thoảng đêm khuya, hắn sẽ ngồi ở chỗ cao nhất trên thảm cỏ Nhìn phía nam trầm mặt thời gian rất lâu Không phải bởi vì tự nhớ Hắn tuyệt không tự niệm cuộc sống âm lạnh hơn ướt dưới đáy vực tại trường sinh công Mà là hắn đang chiến đấu cùng dục vọng trong bản năng Lúc hắn được chế tạo ra, thần hồn đã bị gieo xuống dục vọng rất chấp khó lòng có thể ma diệt cùng với hận ý khắc cốt đối với những người có liên quan tới cái tên Tô Ly. Nếu như hắn không thể thông qua hành động bạo ngược để phát tiết loại dục vọng cùng với hận ý này, rất có khả năng sẽ bị hoàn tuyền công pháp cắn trả. Nhưng phiến thảo nguyên này năm xưa đã có quá nhiều túi linh tộc nhân chết đi Đất đai dưới lớp cỏ đã bị máu tư thấm ướt Có rất ít người đi qua nơi này Hắn căn bản không có ai để giết Chỉ có thể học cách nhẫn nại Hoặc cách đấu tranh cùng loại dục vọng trong bản năng này Một đêm nào đó Hắn ngồi ở chỗ cao nhất trên mặt cỏ, bỗng nhiên cảm thấy được thứ gì, ngẫm đầu nhìn thiên không. Giữa bầu trời đầy sao có một viên tinh thần biến hóa sáng ngời, ít nhất so với ngày thường đã sáng gấp mấy trăm lần. Vô cùng bắt mắt, sắc mặt trự tô trở nên có chút tái nhợt, cho dù phủ đầy lông tơ màu đen đều không thể che giấu nổi. Không biết là bị tinh quang chiếu cho trắng bịch, hay bởi vì nguyên nhân gì khác? Điều này sao có thể? Nhìn viên tinh thần chói mắt này trừ tô tâm thần kiếp động chí cực. Lại có người tấn nhập thần thánh lĩnh vực. Tại sao người đó không phải là ta? Hắn tức giận gào thét, hai tay không ngừng đấm vào mặt đất, mảnh cỏ cùng bùng đất tung bay khắp nơi. Không được tuyệt đối không được thanh âm khó nghe khàng khàng của trự tô ở trong thảo nguyên dưới bóng đêm không ngừng quanh quẩn cả thiên địa cũng có thể cảm nhận được sự không cam lòng cùng oán hận của hắn bỗng nhiên hắn ngưng tiếng thét càng không ngừng nhét lỗ mũi như một con chó không ngừng ngửi ngửi trong không khí Cùng với tiếng vang xa xa, Thổ Tôn xuất hiện trên mặt cỏ, dùng chân trước bới ra chấm đất bò tới bên người Trừ Tô. Trừ Tô là một người lưng còng, phóc người nhỏ thấp, mặt hắt bào rách nét cả người tỏa ra mùi hôi thối. tinh không càng mỹ lệ, Trừ Tô lại càng xấu xí. Nhất là thời điểm mà hắn kết động huy vũ hai tay bị tinh quang chiếu sáng. Hai tay của hắn phủ đầy lân giáp, mọc lên lông màu đen, đầu ngón tay sắc bén tràn đầy dơ bẩn, còn có huyết nhục không biết đã rửa nát bao nhiêu năm không biết tới từ nơi nào. Bức luận kẻ nào, cho dù là yêu thú, nhìn quái vật như vậy cũng sẽ dâng lên sự chán ghét hoặc là sợ hãi. Thổ tôn không như vậy Ánh mắt nhìn trượt tô tràn đầy khó hiểu Cùng tín nhiệm còn có sùng bái Có bảo vật Trượt tô nhìn nơi nào đó trong bóng đêm Dùng thanh âm trầm thấp mặt hàng hàng để nói Trong bầu trời đêm viên tinh thần sáng nhất kia Đại biểu có vị cường giả tấm nhập thần thánh lĩnh vực Tựa như vương phá năm đó bên bờ lạc thủy phá cảnh Thế gian vạn vật đối với chuyện này sẽ xảy ra cảm ước Nhất là quy tắc hoặc là nói cộng tại phía trên thần thánh lĩnh vực Trường Tô vô cùng tin tường cảm giác được một đạo thần thánh khí tức đang ba động Hắn có thể cảm giác rõ ràng như thế Là bởi vì đạo thần thánh khí tức kia đang ngay trong thảo nguyên Ngay ở địa phương không xa Bản thể của đạo thần thánh khí tức kia Hẳn là đang trong trạng thái ngủ say Hoặc là nói trạng thái suy yếu Đối với người tu đạo tham lam mà nói Đây là hấp dẫn không cách nào kháng cự Huống chi trượt tô tu hành chính là hoàn tuyền công pháp Hắn không chút do dự độn xuống dưới đất Hướng về phía kia mà đi Thổ tung nhìn khắc bốn phía mặt cỏ Phát ra tiếng trầm thắp nước nở để cảnh cáo Sau đó đứng thẳng người lên Cũng chui xuống đất đi theo Ngoài mấy chục dặm có một tòa nham sơn Bề ngoài nhìn rất tầm thường bình thường Bên trong nham thật lại là màu đỏ Ở trong một cái sơn động nơi cực sâu Trên vách động dùng cây tư vẽ thành biết họa từ viễn cổ Ánh sáng rất u ám Mơ hồ có thể thấy một cái thạch đài Trên thạch đài có nhánh cây cùng cỏ mềm tạo thành một cái ổ chim Bên trong nằm một con chim nhỏ màu xám Cái sơn động này sâu tới mấy dặn Cấu tạo cực kỳ phiền phức Ở giữa không biết có bao nhiêu đường rẻ Cho dù là yêu thú lợi hại đến đâu cũng không thể đi tới đáy động Theo đạo lý mà nói con chim màu xám này sẽ rất an toàn Nhưng mà cấu tạo phức tạp hơn nữa cũng không cách nào ngăn cản loài vật có thể chui xuống đất Nhìn con chim màu xám tầm thường này Thân thể trự tô càng không ngừng ruông rễ hắc vào rách nát lan tỏa mùi thối càng ngày càng đậm Hắn không phải đang sợ hãi sinh mệnh thần thánh lĩnh vực kia Cũng không phải là thất vọng vì mình tìm nhầm đối tượng Mà là hương phấn Hắn cảm thấy vận mệnh nhấp nhô của mình kiếp này đã chấm dứt Cái từ may mắn cuối cùng đã rơi vào trên đầu của hắn Thổ tôn dọc theo dấu vết trự tô lưu lại từ dưới đất chui đi ra Nhìn thấy chính là hình ảnh này Khi tầm mắt của nó rơi vào con chim màu xám này nhất thấy cứng lại Nói một cách khác, ngay cả nó kiến thức rộng rãi, cực kỳ âm độc vô sĩ cũng cảm thấy choán ván. Thổ Tôn biết con chim nhỏ màu xám này, đừng bảo là đổi thành hình dáng khác, coi như thật sự hóa thành trò, nó cũng không dám quên mất. Con chim này là kim suý đại bằng. Trên Nhật Bức Lạc Thảo Nguyên, vô số yêu thú lấy nó phi tôn. Giống như Long Tộc cùng Phượng Hoàng, Kim Sý Đại Bằng là sinh vật thần thánh trời sanh Trừ Tô rất rõ ràng, ăn một con Kim Sý Đại Bằng đối với mình có bao nhiêu chỗ tốt Rất rõ ràng Con Kim Sý Đại Bằng này đang ở trong quá trình thức tỉnh dài dòng Không có bất kỳ năng lực gì để tự vệ Trừ Tô tuyệt đối không thể bỏ qua cơ hội như vậy Hổ tung cũng rất rõ ràng Cho nên chỉ sợ xảo trá âm hiểm như thế nào đi nữa Cũng không nghĩ ra được phương pháp để ngăn cản trừ tô Vừa lúc đó tiểu điểu màu xám mở mắt Nhìn thoáng qua, nó đã biết con quái vật cả người tỏa ra mùi hôi thối kia muốn làm gì Ở bằng trong mắt không toát ra sợ hãi cùng cầu sinh mà tràn đầy lạnh lùm Một đạo uy ác kinh khủng khó có thể hình dung xuất hiện trong động Ngươi cảm thấy ta sẽ bị ngươi hồ dọa sao? Trừ Tô Thanh âm rất khàng khàng khó nghe Ở bằng trong mắt đều là tức giận Nhưng tự như trừ Tô nghĩ như vậy Nó đang đứng ở thời khắc nấu chốt thần hồn thức tỉnh Không cách nào nhút nhứt Một tiếng tiếu gọi tràn đầy thô bạo cùng ủi khuất vang lên ở trong sơn động Ngươi và ta giống nhau, đều là độc loại kiêu ngạo mà lạnh lùng, cho tới bây giờ đều không thích thế giới này. Chúng ta không có chủ nhân cũng không có bằng hữu, tự nhiên không có ai nguyện ý cứu vớt chúng ta. Đã như vậy, sao chúng ta không dung hợp làm một thể, sẽ đói một phen cùng thế giới này? Trừ Tô nhìn ở bằng thật tình nói, Ố bằng liếc hắn một cái tựa như đang nhìn một kẻ ngu ngốc Trong bầu trời đêm bỗng nhiên xuất hiện một vệt lửa Vệt lửa xuyên thẳng vào nham thạt Đại địa chấn động, nham tương bắt đầu khởi động, nóng bỏng khó tả Nham sơn sụp đổ, bụi mù mãnh liệt Trừ tô cảm nhận được đạo khí tức quen thuộc Nhớ lại đau đớn mấy năm trước, sắc mặt trở nên dị thường tái nhợt Một đạo thân ảnh nhỏ bé từ trong bụi mù đi ra cánh chim chậm rãi thu nạp sau đó biến mất. ở bằng nhìn đạo thân ảnh kia kêu lên, lộ vẻ rất ủi khuất, hoặc như hài tử đang làm nủm. Từ hữu dung đưa tay vuốt phe nó. ở bằng tự như rất thoải mái, rầm rì hai tiếng, nhắm mắt lại tiếp tục ngủ say. Thì ra là ngươi. Nhìn hình ảnh này, trừ tô bi thống nói thế gian tất cả thứ tốt cũng là của ngươi, còn có thiên lý hay sao? Từ hưởng dung suy nghĩ một chút, nói hình như quả thật không công bình. Trừ tô cảm thụ được khí tức của nàng, bỗng nhiên nở nụ cười. Tiếng cười của hắn rất khó nghe, nụ cười lại càng khó coi. Thì ra không phải là ngươi. Các bạn đang nghe chuyện tại truyềnaudio.fr